Các bạn đang nghe tại đọc truyện để khởi chạy <cười> pháp của Youtube đã được khởi chạy Các bạn có thể gọi bàn Youtube để xem Chờ đợi lát Nhưng thật ra thì Nó vẫn lát Tại vì hôm nay mạng nhà mình bị lag. Xin minh chào các cô các chú và các, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện ma Quảng Hà Tốn và fanpage Truyện đêm khuya. Kính thưa quý vị và các bạn, cho Tốn chân thành xin lỗi tại vì hôm nay cái mạng nó quay hoài nó không có kết nối được cái luồng stream á tại vì cái đường dây mạng nhà mình nó nó bị cái ô tô cao quá nó đi qua nó giật vô. <cười> cho nên là mình đang phải dùng đang xài tạm một cái mạng phụ, cái mạng phụ để mình xài ở dưới nhà, mạng bắt ké nó hơi lag một tí, các bạn có gì thì các bạn thông cảm nhá. Ok, trở lại với chương trình ngày hôm nay thì Á Tuấn xin gửi tới quý vị và các bạn một tác phẩm của tác giả Trung Kiên, tác giả Kiên Quê. Hết tập mà tập này với tập mai của Kiên Quê thì mới đến là đến, đến đến cậu tảy đó. Cái lộ trình nó là như thế các bạn Bởi vì cũng phải đầy thời gian để cho uh, Các admin xử lý Cái, cái, cái, cái uh, Văn bản của cậu Tài. thì uh, Mình xin gửi tới quý vị và các bạn Bộ chuyện mang tên Là tìm mộ lịch sĩ Của tác giả Trung Kiên Tác giả Trung Kiên thì như các bạn đã biết được uh, Biết đến đặc biệt với những cái tác phẩm Làng quê Nghe rất hay, rất hấp dẫn Và chúng ta sẽ xem xem Là bộ tìm một liệt sĩ này à, Trung Kiên sẽ đem tới Cho chúng ta những cái điều gì Huyền bí, à, đầy cảm xúc Như thế nào Để đọc các tác phẩm khác của tác giả Trung Kiên Các bạn có thể truy cập vào facebook của tác giả Mà Tuấn dán ở dưới phần mô tả của video Chia sẻ các tác phẩm của Trung Kiên Tới đông đảo độc giả hơn nữa Trung Kiên có một cái bộ mà mình đến bây giờ Mình vẫn ấn tượng và cũng là cái bộ đầu tay Của Trung Kiên đó là bộ làm dâu Đất độc, mình rất là thích Mà bạn nào chưa có cơ hội nghe thì hãy nghe đi hoặc đọc đi đảm bảo các bạn sẽ không thể hối tiếc và ok nếu như mà các <cười> bạn ở bên uh, fanpage thấy chung uh, kênh online thì game bình luận để giúp anh nhé bây giờ vì bây, bây, bây giờ anh vào chuyện anh phải tập trung vào chuyện chúng ta sẽ bắt đầu tập một trong hai tập của tìm mộ liệt sĩ của tác giả kiên quê Gia đình bên mẹ tôi có tất thầy 6 anh chị em. Bác cả là con trai, 5 người sau đều là con gái. Mẹ tôi là Út. Tôi vì là con Út của mẹ cho nên được xếp vào hàng Út của Út. Nhớ hồi còn bé, tôi vẫn thường được mẹ kể cho nghe câu chuyện về bác cả là liệt sĩ, đã hy sinh trong chiến trường miền Nam. Thế nhưng vì là chuyện bên ngoài, bác lại mất từ lâu, tôi cũng không có mấy đề tâm. Bẵng đi cho đến một năm Độ năm 2006 Tôi lúc ấy vốn dĩ Là một thằng nghịch ngợm Mới học lớp 8 Đi ăn lệ làng đầu năm Lại ở nhà của một đứa bạn Cùng lớp xã bên Ăn uống xong thì tự dưng Mấy đứa trong lớp nổi hứng Rủ nhau đi xem bói Ở nhà bà thầy cũng gần đó Bởi vì chúng nó nói Bà này xem bói chuẩn lắm Thế nhưng đợt ấy thì tôi cũng đâu có biết, xem bói xem toán, cụ thể nó là như thế nào. Chỉ nghe mấy đứa rủ dê như thế thì cũng cảm thấy hay ho, tò mò bám đuôi đi theo. Mà thôi, nhà bà thầy này có một phủ điện khang trang tọa lạc ở trong thôn. Lúc bọn trẻ con đạp xe vào đến sân, thấy bà đang ngồi một mình bổ cao bên hên nhà. Bà thầy cũng trung tuổi, thấy một lũ một lĩ trẻ con đi vào thì mới ngẩng đầu lên mà ngạc nhiên thế à, mấy đứa bay đến đây làm gì đấy đứa bạn nhà có lệ làng nghe vậy nhanh nhẩu chào bà rồi nói đến để xem bói cả lũ đến là nhờ bà xem cho chuyện học hành chuyện yêu đương linh tĩnh nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.